Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đòi về nhà trọ của chị để ngủ chứ chị không ngủ lại với tôi. Tôi ép chị ấy ở lại thì chị trở nên cáo gắt rồi hai mắt sòng sọc đỏ lên giận dữ. Tôi biết rồi. Tôi biết sức tôi không thể nào cưỡng lại được nên tôi cũng không dám ngăn cản và để cho chị đi về. Đêm đó tôi suy nghĩ mãi rồi tôi quyết định Nhắn tin cho chị gái thứ ba của tôi. Cái chị mà. Bị cái người con gái trẻ đó. Nói chuyện bên tai Và muốn nhập vào. Là người chị thứ tư. Ở cái căn nhà trọ. Đối diện với khu kinh doanh của tôi. Và gần rất gần. Còn chị ba thì ở chung với tôi. Trong cái, cái khu làm việc. Thì. Tôi nhắn tin cho chị ba. Tôi, tôi không có dám nói qua điện thoại. Tại vì. Tôi nghĩ nếu mà mình nói chuyện, nhiều khi con ma nữ nó biết cái ý định của tôi và nó tìm cách ngăn cản. Tôi tôi nghĩ như vậy. Cho nên tôi nhắn tin, nội dung là tôi bàn với chị ba của tôi là tôi muốn đưa cái bà chị Tư đi gặp sư tùng ở chùa Hàn. Và tôi nhắn tin với chị ba là tuyệt đối không có nói cái vụ này. Gặp nhau cũng đừng có nhắc tới chuyện này. Mà chỉ âm thầm đưa chị gái tôi lên taxi mà đi. Tôi cũng không muốn đi xa máy. Tại vì lỡ khi mà con ma nó đi theo, rồi chỉ phóng xuống xe thì chết thôi. Rồi hai chị em bàn với nhau là coi như gạt chỉ đi siêu thị hay đi chùa gì đó. Rồi qua ngày sau thì tôi lên rủ chị Tư của tôi qua tôi chơi. Sau khi chị Tư qua nhà tôi chơi rồi, tôi mới rủ chị ở lại nhà tôi. Tôi bày tiệc ăn uống đủ thứ, rồi tới khuya trễ mới rủ ở lại ngủ. Rồi sáng mai thì chị em mình đi siêu thị chơi. Coi có cái gì để mua gửi về cho mẹ. Nói chung tìm đủ cách để giữ chị ở lại. Thế là chị Tư tôi đồng ý. Tôi vẫn đoán. chị Tư tôi chắc chắn là giống như đêm trước. Thế nào cũng quay về phòng nhà trọ lúc tôi ngủ mê. Khi mà tôi ngủ tôi đâu biết. Bà lén lén bà đi về. Tôi mới khóa cửa và cất luôn cái chìa khóa. Rồi tôi còn lấy một cái bó dâu tầm ăn. Tôi treo ngoài cửa phòng. Để cho được yên tâm. Đêm đó tôi đang ngủ ngon lành, Tự nhiên nửa đêm tôi lại thức giấc. Tôi mới quay qua nhìn xem chị tôi như thế nào. Lúc đó tôi hết hồn rồi. Phải nói tôi sợ thật. Chị gái tôi không có ngủ. Mà hai con mắt nó đỏ lòm lên. Mà hai hàng nước mắt nó chảy. Mà chị ngồi chứ nhìn tôi trừng trừng như thế này chị không có ngủ. Tôi sợ quá tôi mới hỏi sao chị không ngủ đi. Khuya rồi còn thức làm gì nữa. Chị mấy mới nói, vừa nói mà nước mắt nó cứ tuôn ra. Giống như là đang khóc tức tử vậy. Cho tao về. Tao muốn về. Tao không muốn ngủ ở đây nữa. Nó đang ở bên ngoài đợi tao kìa. Phải nói nghe nói đến đó tôi sợ lắm. Tôi mới nói. Chị sao vậy? Chị là chị của em mà. Chị nè chị có nhớ hồi nhỏ đó. Hai chị em mình hay ngủ chung với bà ngoại không? Rồi có cái lần trời lạnh á, bà ngoại đốt cái đống thang ở dưới giường Để mà sửa ấm cho chị em mình Ui cha chị nằm nóng quá không được, chị bỏ chạy Để cho em ngủ mình với bà ngoại luôn nó nhớ không? Thôi, tối nay ngủ với em đêm nay đi Rồi mai em để chị về lại bên nhà trọ Tại sao tôi lại quyên thuyên tôi nhắc lại chuyện quá khứ, chuyện đời xưa Cái chuyện êm ấm với chị em chúng tôi với bà ngoại như vậy Thực sự lúc đó tôi muốn lôi cuốn chị gái của tôi, tập trung, tập trung lại qua cái câu chuyện tôi kể để mà giữ hồn xác của chị. Tôi nghĩ rằng khi tâm thức của người ta nghĩ về những cái kỷ niệm đẹp, thì lúc đó họ sẽ có đủ bản lãnh để vượt qua cái sự sợ hãi. Tôi muốn áp dụng cái phương pháp này. Rồi tôi nắm tay chị, rồi tôi kêu chị, chị niệm Phật đi, hai chị em mình cùng niệm Phật nha. Rồi, thế là chị cũng nghe lời, chị cũng niệm Phật, và tôi đã truyền cái... Cái, cái, cái cảm, cảm giác, cảm xúc của tôi cho chị. Thế là hai chị em cùng nhau niệm Phật. Và rồi sau đó tôi ngủ thiếp lúc nào cũng không biết luôn. đến khi đồng hồ báo thức lúc 6 giờ sáng, thì ba chị em tôi dậy đi ăn sáng. Rồi bắt đầu đi shopping, đi siêu thị và đi vào chùa hàng. Lúc mà ăn sáng thì chị Tư tôi vui vẻ không có sao cả. Nhưng mà khi bắt đầu đi, thấy gọi taxi thì chị lại có vẻ không vui chị mới hỏi tôi sao không đi xe máy mà kêu taxi thì tôi mới nói bây giờ ba chị em nè nếu mình đi xe máy mình phải đi hai xe hai người một chiếc còn người kia chạy con chiếc ghi cho